Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà công tử nói phải giữ lời Ta đem hồn vách giao ra Công tử lập tức phá giải trận pháp thế nào? Được, một lời đã định Thiên minh ánh mắt toát lên Sự vui mừng gật đầu đồng ý Cái đó lại nói Vậy thì mời bạch cô nương Lui ra xa khỏi vách ngăn Bạch cốt yêu thi mỉm cười Bước lui lại chính giữa trận pháp Thiên minh quý đầu tỏ rõ Sự kính trọng Cái đó tiến lên thi triển pháp thuật Mở ra một lỗ hồng nhỏ đem trái tim của Mưu Sư Mạnh Đạt đặt vào trong đó cái đó liền nói Bạch cô nương xin mời Thiên Minh giả giấu nói Bạch cốt yêu thi hiểu ý Hai tay đặt lên đỉnh đầu kéo mạnh Một bóng dáng mờ ảo giống nàng như đúc xuất hiện cái đó ba luồng ánh sáng thoát ra bám lấy hư ảnh kia Nàng khéo vất tay hư ảnh lắc lư bay tới Tiến nhập vào trái tim của Mưu Sư Mạnh Đạt Xong rồi hít thầy bạch cốt yêu thi cười mà nói Công tử đã đến lúc thực hiện giao ước rồi. Nàng nói đoàn trên bước về phía trái tim đang nằm trên đất, ánh mắt mang đầy rụ hoặc nhìn thiên minh. Thiên minh cũng cười cười nhìn nàng, bàn tay đặt sau lưng ra giấu cho tinh thử ngũ sắc và từ chung Khi nãy trên đường tới cả ba đáp bản tính lưỡng kế hoạch, cả ba đều không tin bạch cốt ưu thì sẽ hoàn ngoãn hợp tác cho nên kế hoạch định ra chính là... Ngay khi mà thiên minh đoạt được một hồn ba phách của bạch cốt yêu thi, tử trung và tinh thử ngũ sắc sẽ tiến đến đón đánh, giúp cho thiên minh có thời gian luyện hóa hồn phách của nàng. Tử trung và tinh thử ngũ sắc nhận ra ám thị thì âm thầm vận lực, cổng thiên minh bước tới gần trận pháp. Bắt trở thiên minh chừng đôi mắt mà hét lớn, sư phụ người cũng tới, mã lân. Bài cốt yêu thi nghe thiên minh mình nhắc đến sư phụ thì đoán người kia chính là Mã Lân, kẻ đã dùng trần pháp này hợp lực với một đám người khác vây nhốt mình. Điều mắt của nàng toát Hồng quang, quay ngoắt người lại nhưng mọi thứ chống không. Biết mình đã trúng kế, bài cốt yêu thi tức giận vô cùng. Ngày thời khắc vừa rồi thiên minh đã nhanh chóng mở ra lỗ hỏng kết giới, toàn lấy trái tim của miêu sư mệnh đạt ra ngoài. Thế nhưng hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh của một yêu thi, Ngày khi linh lực còn chưa kịp lan tỏa cho kín lỗ hầm, thì một khúc xương trắng đất trên ngang, cái đó là một cố yêu lực hùng hậu ập tới. Cái giới trần pháp dùng lắc dữ rồi. Tượng lớp màng linh lực cấp tốc bị yêu khí cùng với thi khí ăn mòn. Lỗ hồng nó cũng vì vậy mà ngày một lớn. Thiền mình sợ hãi nhảy lùi về phía sau, miệng thúc dục hai người từ chung và tinh thử ngỗ sắc yểm hộ. Hắn biết là thành bại là tại thời khắc này cho nên lập tức chảy ra xa 20 m Khoanh chân ngồi xuống nắm trái tim của mưu sư mệnh đạt trên tay. Bắt đầu thi pháp luyện hồn. Khốn kiếp! Phi trong trần pháp bạch cốt yêu thi hét lên đầy giận dữ. Trên người của nàng hay luồng khí lễ quấn quanh. Một bộ dáng xinh đẹp vẫn còn nhưng mà lại thể hiện sự tà mị đã xâm lấn toàn bộ khuôn mặt của nàng. Tự do, cuối cùng cũng được tự do, các người lũ sâu bỏ, đám nằm nhân khốn kiếp, chết đi, chết hết đi. Những lời nói sau cùng mang theo hẳn ý to lớn, lớp màng kết trần pháp cuối cùng cũng không chịu nổi, từng tiên linh lực bị ăn mòn sạch sẽ. Giờ đây không còn kết giới yểm hộ, từ chung và tinh thường ngũ sắc cảm nhận được áp bức cường đại truyền đến, cả hai không khỏi khiếp sợ. Thầm nghĩ bảy cốt yêu thi này đã mất đi một hồn ba phách mà khi thế vẫn còn cường đại như vậy. Nếu như đề nàng có đầy đủ hồn phách, không biết lực lượng còn cường đại đến cỡ nào. Cả hai tuy khiếp sợ nhưng vẫn cắn răng kiên trì ông hy vọng iểm trợ cho thiên minh. Một khi hồn phách của nàng bị thiên minh luyện hóa, dung hợp vào nội đan ở phía thân thể của hắn, thì mọi chuyện xem như được giải quyết. thiên địa vô cực, Càng khôn ta phát. Tựa trùng bắt kiếm quyết chém về phía cổ bạch cốt yêu thi. Cùng lúc tinh thường ố sắc cũng huyến hóa chân thân vọt lên. Đối với yêu thi cường giả hắn không dám giữ lại chút khí lực nào. Vừa đánh liền bày ra một thủ đoạn mạnh nhất. Phía bên kia thiền mình trên chán lấm tấm mồ hôi. Miệng bấp máy ngày càng nhanh. Đôi tay nâng đỡ quả tim cũng ngày một rung lắc. Cứ như một hồn phách của bạch cốt yêu thi đang chống trả quá trình luyện hóa của thi huyết cùng với chú Pháp vậy. Luyện hồn bí thuật phân phát định căn. Thiên minh hét lên hai tay xoả nắn, khiến cho quả tim trong tay của hắn biến dạng. Thi khí cũng vì vậy mà thoát ra không ít. Dường như thiên minh đang cố gắng xua đuổi toàn bộ yêu khí cùng với thi khí bám trên một hồn ba phách của bạch cốt yêu thi vậy. nghe truyện hot nhất tại đọc